Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là khóa thần bí học ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lên đã quay lại hội tụ và biết được khá nhiều thông tin từ chỗ người treo ngược cũng như là chính nghĩa sau đó thì hắn cũng cẩn thận sắp xếp công việc của mình khuyên cô em gái nên đi học bằng xe ngựa rồi tập bắn súng nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Clint còn tiếp tục là tiếp xúc với những cái gì mới lạ. Sáng hôm sau, giám sát Melissa lên xe ngựa cùng cộng xong, Clint và Benson tách nhau ở ngã tư đường tới công ty của mình. Clint vừa bước vào cửa thì thấy Neo và Rosanna đang tán gấu ở quầy tiếp đón. Neo thì vẫn mặc chiếc óc khoác màu đen cổ điện như trước, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác. Còn Rosanna thì mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, Neo Rosanna. Len ngả mũ chào hỏi. Nêu nhìn hắn bỡn cật. Chào buổi sáng, đêm qua không nghe thấy âm thanh không nên nghe gì chứ. Không, tôi ngủ ngon lắm. Len cũng cảm thấy khá là kỳ quái. Hắn chỉ có thể cho là vì linh cảm của mình còn chưa đủ cao. <cười> không phải để ý làm gì, thật ra đâu có dễ nghe thấy như vậy. Neo chỉ vào vách ngăn mà nói. Đi kho vũ khí, sáng nay chúng ta tiếp tục khóa thần bí học. Clint gật đầu sau đó theo Neo đi xuống cầu thang tới kho vũ khí thay Brad đã trực tối qua hôm nay học gì vậy Clint tò mò hỏi Neo ở một tiếng dài rồi nói những kiến thức cơ bản, cơ sở, phức tạp chẳng qua trước đó dạy cậu một kỹ xảo thú vị cái đã ông ta chỉ vào sợi dây xích làm từ bạc quấn trên cổ tay của mình mà đầu sợi xích thì có treo một viên thạch anh màu thuần trắng kỹ xảo thú vị ư lên vô cùng tò mò Neo cười khỉ khỉ nói, tôi đi tuần tra kho vũ khí, vật liệu với tài liệu lịch sử đã. Cậu lấy hai cái cốc trên bàn và hai cốc cà phê đi. Một ly trong đó thả một thứ không tốt, cụ thể là gì, thì tự cậu quyết định. Hãy phát huy trí tưởng tượng của mình. Yêu cầu duy nhất là không được lãng phí một cà phê, đó là loại cà phê đặc sản cao nguyên mà tôi tự tay say đó. Vâng, lên tuy không hiểu là Neo định làm gì, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Nhìn Neo lấy chiếc chìa khóa bằng đồng mở cửa sắt của phó vũ khí, nghe tiếng bước chân vang lên bên trong, hắn mới chậm rãi bầy cốc ra, xác nhận trong bình có nước nóng. Glenn mở nắp cái non mạ bạc ra, dùng muỗng kim loại sáng bóng, múc ra mỗi cốc một muỗng bột cà phê, đậm vị, sau đó rót nước rồi khuấy tan. Là một kẻ xuyên Việt tới từ cái thời đại, phong phú vật chất, cho nên hắn chẳng lạ gì với cà phê. Làm xong tất cả, Glenn suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống, gác chân phải lên, Lấy tay cạo một ít đất dính vào đế giày, rồi cho vào cốc cà phê bên trái. Sau đó hắn cẩn thận quấy một lần nữa, mãi cho tới khi màu sắc và mùi vị của hai cốc cà phê thoạt trông không có gì khác nhau. Vài phút sau, nghèo vung vẩy sâu chìa khóa, đi ra khỏi kho vũ khí, rồi đóng cửa sắt lại cái ầm. Làm xong rồi sau, Ông ta chuyển đôi mắt đỏ sậm hơi đục về phía lên đang ngồi đối diện với cái bàn. Xong rồi, lên gật đầu trả lời. Nêu cười một tiếng vừa cởi chiếc xích bạc quấn quanh cổ tay, vừa ngồi xuống. Về mặt ông ta nhanh chóng trở nên bình thản. Tay trái cầm sợi dây xích đưa lên trên cốc cà phê bên phải thả cho sợi dây rủ xuống. Chỉ còn tí xíu nữa là viên thạch anh trắng thuần kia chạm vào chất lòng. Trong cái an bình khiến người ta thả lòng viên thạch anh kia bỗng đồng đưa rất nhỏ, mang theo sợi xích di chuyển ngược chiều kim đồng hồ với một biên độ nhỏ. Đây là cốc bỏ đồ không tốt vào Nêu khẳng định Không chờ Cleen xác nhận, ông ta thu hồi dây xích bạc, cầm cốc cà phê còn lại đưa lên nhấp một ngụm. Cậu thích uống cà phê đắng à? Tôi thích thêm một thịa đường với một thịa sữa nữa. Cleen không trả lời mà tỏ ra rất hứng thú. Kết quả bói tán này rất chính xác là dựa vào viên thạch anh trắng kia sau. Là thạch anh trắng hả? Đây là cách dùng con lắc trong bói toán, hay còn gọi là bói con lắc cảm xạ dựa theo mối liên hệ giữa linh thể của tinh linh của mình Với linh giới và bầu trời Mượn dùng mấy vật liệu trong tự nhiên Để kết nối với linh tính Ví dụ thạch anh, đá quý Và kim loại đặc thù để bói xem Vật tốt hay xấu Quay lại hai cốc cà phê này Lắc theo chiều ngược kim đồng hồ là xấu Thuận là tốt Không động đại là không tốt cũng không xấu Cậu có thể viết sự kiện lên trên giấy Chú ý là sự kiện Chứ không phải là vấn đề Nèo đặt cốc cà phê xuống giảng giải kỹ càng lên như đang suy nghĩ Mà nói Chính là không sử dụng câu hỏi ấy hả Đúng vậy Không thể dùng cái câu Ai đó có đồng ý làm vị hôn thê của tôi hay không Mà là ai làm vị hôn thê của tôi Viết nó lên giấy Đặt lên mặt bàn Sau đó dùng tay không thuận nắm sợi dây Chú ý phải là tay Tay không thuận nha Nèo cười ha ha nói Lúc này thì đưa thẳng tay ra, điều chỉnh độ dài của sợi dây, làm cho thạch anh rủ xuống ngay phía trên trang giấy, gần như tiếp xúc với sự kiện mà chúng ta viết ra, sau đó nhắm mắt lại và lầm nhầm câu kia bảy lần trong lòng. Sau khi lầm nhầm xong thì mở mắt ra, xem sợi dây có lắc hay không. Nếu không thì tiếp tục nhắm mắt lại, lập lại quá trình lúc trước, cho đến khi nào mà nó lắc thì thôi. Cái này chúng ta cũng có thể áp dụng ở nhà được nha, rất là dễ các bạn ạ. Lên khẽ gật đầu hỏi tiếp, ngược chiều kim đồng hồ là không? Phận chủ kiến ủng hộ là có à? Cũng có thể giải mã là không thuận lợi và thuận lợi, nào sửa lại, rồi dạy chi tiết về con lắc cảm xạ và cách bói toán khác cho lên Glenn. Glenn hồi tưởng mấy lần phát hiện đây là một kỹ xảo bói toán rất hữu ích. Ví dụ như đến một nơi lạ lắm, có thể sử dụng nó để xác định xem đồ ăn có độc hay không, một cách nhanh chóng. Không cần phải học thêm các kỹ năng sinh vật học dã ngoại để làm gì. Đương nhiên, hình thức bói toán này quá đơn giản, đáp án nhận được cũng chỉ có vài loại không thể tiến hành nghiên cứu và giải đọc sâu hơn ví dụ như thứ gì đó mặc dù có hại cho mình nhưng trải qua xử lý nhất định thì lại trở nên vô cùng hữu ích lại ví dụ như có nguyên liệu nấu ăn quả thực không tốt cho cơ thể con người nhưng cũng không nghiêm trọng lắm lúc nào sắp chết đói mà ăn một lần kỳ thực không có vấn đề gì lớn mấy thứ này thì không thể dùng linh bài để phán đoán được mình phải mau chóng tiết kiệm để mua thạch anh hoặc là bạc nguyên chất để chế tác một con lắc mới được lên thở dài một hơi Nhao ngạc nhiên nhìn hắn, cậu có thể trực tiếp xin mà. Đây thuộc về kiểu trang bị cho người phi phàm, nhất là người phi phàm thiên về phụ trợ như chúng ta. Có vũ khí, còn một viên thạch anh vàng và một sợi dây làm từ bạc nguyên chất đấy. Nhưng tôi còn chưa được coi là thành viên chính thức của tiểu đội. lên rất thèm muốn nhưng lại do dự. Nhao cười khẽ. Đối với người phi phàm thì cho dù không phải thành viên chính thức, nếu đã không tăng tiền lương thì phải được ưu đãi từ phương diện khác chứ. Dùng từ phúc lợi thì có khi thỏa đáng hơn. vài chút nữa tôi sẽ đi xin đội trưởng. Lên nắm chặt tay, quyết định rằng không thử một lần thì làm sao biết đội trưởng có đồng ý hay không. Ờ, Nèo cười nói, chúng ta chính thức bắt đầu khoa học thần bí học. Một trong những kiến thức nền tảng của nó gọi là biểu tượng. Biết biểu tượng là gì không? Cần nhớ lại mấy lời lúc trước nghe được và những gì biết được lúc mình ở linh giới và trên màn sương mù xám Hắn châm trước rồi nói, Cho dù là linh giới hay bầu trời hư ảo cùng với những lĩnh vực chưa biết đều nằm ngoài thế giới cảm quan của chúng ta không phải những thông tin mà mắt mũi tai có thể nói rõ chúng ta nhận được những gợi ý và kinh nghiệm khó mà nói rõ chúng nó lại hiển lộ ra bên ngoài là các ký hiệu chiều tượng và biểu tượng hình đồ vật những biểu tượng ấy được chia ra để đại diện cho những ý nghĩa của những sự vật khác nhau rất chính xác, không hổ là thầy bói nào nghiêm túc gặt đầu Chỉ có nắm được năng lực giải mã biểu tượng Thì mới thực sự bước qua cánh cửa của thần bí học Ở Hoa văn trên bài Tarot Những nguyên tố trên từng hoa văn Chính là một loại biểu tượng Là những biểu tượng mà con người đặt ra Để giúp chúng ta giải mã Những gợi ý nguyên thủy Ông ta rút ra một tờ giấy Cầm chiếc bút máy bên cạnh Rồi vẽ một đường cong không dài Sau đó lại gạch thêm mấy đường thẳng bên dưới đường cong Rồi ngẳng đầu nhìn Klein mà nói Biết biểu tượng này đại diện cho cái gì không Klein nhìn rồi một lúc sau do dự đáp lông mi nghèo thở hắt ra mà nói đây là biểu tượng của chòm sao vụ mùa đây là chòm sao sấm sét còn đây là chòm xương trắng ông ta tiện tay vẽ ra rất nhiều ký hiệu biểu tượng lên vừa ghi nhớ vừa nhịn không được mà nói tên của những chòm sao này cũng thực là thực sự là rất mộc mạc đúng vậy mộc mạc thật quê mùa nguyên thủy nghèo cười tươi lúc trước rút sao đại đế cũng cho là như vậy ông ta định đổi tên các chòm sao thành cái gì mà chòm sử nữ cự giải hay bọ cạp gì đó tiếc là ông ta không thể chống lại được sức mạnh truyền thống chí thì những cái tên từ xưa của các chòm sao đều chỉ những ngày có thể trồng trọt thu hoạch cả không thể không nói rằng broussel đại đế là một người rất có ý tưởng lên cũng không biết nên cười nhạo như thế nào ờ lúc sinh thời hẳn broussel đại đế cũng là một kẻ sĩ diện neo không hiểu được câu nói đùa của lên tiếp tục giảng giải các ký hiệu tượng trưng cơ bản Ví dụ như các loại tròm sao, lại mặt trời, mặt trăng, rồi sao nâu, sao đỏ, sao lam, các kiểu con đà điều. Lúc giảng giải, ông ta lại dạy xèn kẽ các cách vẽ bản đồ sao để xem bói với những điều cần chú ý, vật liệu và cách chế tạo quả cầu thủy tinh, lựa chọn thần chú, khiến cho Glenn nghe mà cảm thấy nhiều quá, nhớ không hết. Nếu như không phải, hắn phát hiện ma dược thảy bói giúp cho trí nhớ của mình tăng lên đôi chút thì đã bảo Neo dừng lại từ lâu. Để tiện cho bản thân còn tiêu hóa những gì vừa học được. khoa học thần bí hôm nay tới đây thôi, cậu tự nghĩ đi. Có gì cần hỏi thì cứ tới tìm tôi. Neo lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng ra, mở nắp nhìn giờ. Đừng quên đọc những tư liệu lịch sử mà tôi chuẩn bị cho cậu. Nói thẳng ra thì nhìn chúng nó tôi cũng đã thấy sợ rồi. Vâng, lên cầm mấy tờ giấy nháp mà neo vẽ ký hiệu. Đầu tiên là học lại các kiến thức thần bí học đã học được trong hôm nay một lần để tránh cho việc lãng quên. Nèo thì nhấp một ngụm cà phê mới pha mà nói Chỉ dựa vào chỉ nhớ thôi thì không được Bắt buộc phải sử dụng thường xuyên Mới có thể biến những kiến thức ấy thành bản năng của mình Còn nữa Cũng phải tiến hành minh tưởng hàng ngày Chỉ có thường xuyên luyện tập sử dụng nhiều Mới chân chính nắm giữ được sức mạnh của ma dược Đào vao tri sự thần bí tiềm ẩn ở bên trong Chưa khử đi những ảnh hưởng không tốt Nhắc tới điều này làm plain Nhớ tới đóng vai Nhớ tới các lực bộ bói toán Hắn bền dò hỏi Năng lực ma dược huong khong tot nhac toi đieu nay lam len nho toi đong vai nho toi cau lac bo boi toan han ben do hoi nang luc ma duoc cua toi có liên quan đến bói toán chỉ một mình luyện tập thì không được mà bắt buộc phải tiếp xúc với nhiều người bói toán cho bọn họ thì mới có thể nhanh chóng nắm giữ tôi định có thêm tiền thì gia nhập câu lạc bộ bói toán chính là cái câu lạc bộ ở phố hoi khu vực phía bắc ấy để làm một thầy bói chân chính chuyện này chắc chắn sẽ không lừa gạt được những kẻ gác đêm cho nên cứ nói trước ra có khi lại tốt hơn suy nghĩ của cậu giống với daily đó cô ta luôn bảo muốn làm một người thông linh chân chính Nào lắc đầu cười nói, nhưng mà sao phải chờ tới lúc có thêm, cậu có thể viết đơn xin đun để cho cậu ấy phê chuẩn chi phí là được mà. Các tổ chức như cô lộc bộ bói toán thì có lẽ sẽ có thành viên của tổ chức tà ác hoặc tín đồ tà giáo lèn vào. Cậu là một nhân viên văn chức của tiểu đội kẻ gác đêm, người phi phàm đúng nhu cau lac bo boi nhập bọn họ để tiện cho việc giao dõi là những gì công việc cần cơ mà. Trước kia, chúng tôi sẽ tuần tra định kỳ ở những nơi như thế, Chỉ là không có đủ người cho nên không thể theo dõi trong thời gian dài. Giờ thì tiện thể giao luôn cho cậu. Lại còn có cả thao tác đó nữa sau. Nhìn vào mặt nghiêng trang của Neo, lên kinh ngạc đến ngây người ra. Đây là quang minh chính đại, tìm lý do để được trả các khoản phí cho việc cá nhân đây mà. Thế mà mình hoàn toàn chẳng biết gì về mấy chuyện này. Mình quả nhiên chỉ là một kẻ giỏi gõ phím mà thôi. Cậu định dùng tiền của mình để đi làm mấy chuyện này sau. Neo thấy thế thì mỉm cười bồi thêm một câu. Lúc này clean lắp đầu kiên định trả lời, chút nữa tôi sẽ báo cáo cho đội trưởng. Nêu hài lòng gật đầu, nhìn cốc cà phê có đổ không tốt còn chưa đổ đi mà nói. Rốt cuộc thì cậu thả cái gì vào trong đó vậy? clean ngại ngùng cười nói, một một ít đất bùn ở dưới đế giày màu của nó không khác gì màu cà phê của ông, không khác lắm. Nêu giật mình một cái, bỗng nhiên giơ tay che miệng khẽ quát, còn không mau mang nó, đổ đi lên đổ cà phê trở lại pho vũ khí rồi bê một chồng tài liệu lịch sử mà lão neo đã soạn ra với các bản nháp ban nãy men theo bức tường gắn đèn ký ga rẽ về phía cầu thang lên công ty bảo an gai đen lộp cộp tiếng bước chân vang khắp cả lòng đất kín và trống trải lên đi lên cầu thang xoắn ốc đẩy cửa phòng ra phân biệt qua rồi đi thẳng tới buồng làm việc thứ hai ở phía đối diện qua hai ngày làm quen hắn đã biết rõ bố cục của công ty bảo an gai đen Cờ vào có đại sảnh tiếp khách rộng rãi, một bộ sofa và một bàn. Đi qua vách ngăn là khu vực bên trong. Ba gian phòng ở bên trái hành lang theo thứ tự là phòng kế toán của phu lân, phu nhân Auckland. Phòng nghỉ có mấy chiếc giường trong giống ghế sofa và nơi có cầu thang thông xuống lòng đất. Ba gian phòng bên phải thì là phòng của đội trưởng Dune Smith, phòng cho nhân viên văn chức với máy đánh chữ, phòng giải trí của thành viên chính thức trong tiểu đội cả các đêm. Lúc trước, lên có thấy Leona Mitchell chơi bài với hai đội viên khác trong phòng giải trí. Anh đoán đó là trò đấu địa chủ. Đương nhiên, Rousseau đại đế đã đặt cho nó cái tên khác, gọi là đấu tà ác. Chỉ là cách chơi thì không khác những gì mà Glenn đã biết. Crouch trực đêm xong, sẽ được. Úc lợi là ngủ bù một ngày. Rosanna thì ở quầy tiếp đón. Seri Francis thì phụ trách mua và nhận vật tư kiêm lái xe ngựa, vẫn ở ngoài như trước. Khi lên đẩy phòng làm việc của nhân viên văn chức ra, thì ba chiếc bàn ở trong này trống không, máy đánh chữ được đặt riêng một chỗ. Máy đánh chữ, mẫu số 1346 của công ty Action. lên thấy những thứ tương tự như vậy ở văn phòng của thầy giáo và trong nhà của wick Hắn thì thầm một tiếng, chỉ mang máng cảm thấy hệ thống điều khiển phức tạp kia lại ngập tràn vẻ đẹp của máy móc. Hắn đi tới bàn làm việc có máy đánh chữ, ngồi xuống thử đánh chữ ở trong đầu trước. Ban đầu, hắn ghép ban đau han ghep phan theo bản năng, Đợi tới khi quen rồi mới tiêu hóa những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, không còn mắc lỗi nữa. Lạch tạch, tiếng gõ chữ theo tiết tấu như ca khúc tới từ kim loại, nhạc khúc cứng rắn của công nghiệp. Trong giai điệu ấy, lên nhanh chóng, thảo sắn đơn xin kinh phí, nhưng hắn không vội vã đi tìm Đun Smith ngay, mà thu hồi tâm tình, nghiêm túc đọc tài liệu lịch sử mà neo cung cấp. Vừa học cũng coi như là ôn tập. Tới gần giữa trưa, hắn bẻ cỏ dọn dẹp tài liệu, lấy bản nháp khoa học thần bí, Rồi hồi tưởng những nội dung học được lúc sáng Mãi tới lúc này hắn mới cầm cái đơn xin lên Rồi đi tới văn phòng bên cạnh Giờ tay gõ cửa Đun đang chờ bữa trưa Sau khi đọc xong đơn của lên Thì khóa miệng kẽ nhất lên Là Neo dạy cậu à Vâng, lên không chút do dự bán đứng bán ngồi lão Neo Đun cầm chiếc bút máy màu đỏ sậm Ký tên soàn soạt mà nói Đúng lúc chuẩn bị xin kinh phí tháng 7 Tháng 8 và tháng 9 Với giáo hội và cảnh sát quận Tôi sẽ thêm cái này của cậu vào chờ được phê duyệt thì đi tìm phu nhân Auckland mà lấy, về con lắc cảm xạ thì buổi chiều có thể nhận rồi vâng, lên đáp lại gọn lỏn mà hữu lực, ngữ khí và ánh mắt khoán đầy vẻ vui mừng trước khi đi hắn còn thuận miệng hỏi một câu kinh phí cho tháng 7, tháng 8 với tháng 9 không phải là nên xin xong từ tháng 6 rồi sao, nào có chuyện là đến tháng 7 mới lại đi xin kinh phí tháng 7 chứ Tun im lặng vài giây nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm mà nói tháng 6 gặp ba vụ giết người liên tục Bận quá cho nên quên một số việc. Không hổ là vị đội trưởng có trí nhớ cực tốt, nên biết mình đã hỏi về vấn đề không nên hỏi. Hắn cười gượng hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra. tôi thế hắn bắt đầu một cuộc sống đơn giản mà tuân theo quy luật. Sáng sớm thì minh tưởng nửa giờ, sau đó buổi sáng học hai tiếng chương trình thần bí học, nửa giờ đọc tài liệu lịch sử. Sau bữa trưa, về phòng nghỉ ngủ một giấc cho khôi phục tinh lực. Sau đó đi nhận đạn qua cầu lạc bộ bắn súng luyện tập. Luyện xong thì đi dạo tới chỗ ở của ích cách đó không xa, đổi con đường khác trở về, phố chứ thập sắt. Như vậy có thể tiết kiệm chi phí cho xe ngựa công cộng. Nếu còn thời gian rảnh thì luyện tập cho cần thuộc các kỹ năng linh thị hoặc con lắc cảm cho quen thuoc tiện thể thì luyện thi lượn lo đi mút đồ ăn. Trong một căn phòng thí nghiệm hóa học tư nhân với đầy đủ dụng cụ, Audrey với vóc dáng cao gầy và mái tóc mềm mại đang nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay. Chỉ thấy vô số bọt khí toát ra làm cho không khí yên lặng hẳn đi Cuối cùng thì chất lòng trong ly lắng đọng lại thành một thứ màu trắng bạc, sền sệt. Ha <cười> ha, quả nhiên là mình có thiên phú về thần bí mà. Một lần thì đã thành công, lúc trước còn sợ thất bại cho nên cố tình chuẩn bị tới hai phần nguyên liệu. Thiếu nữ mừng rỡ mà lầm bầm. Cô nàng cất phần nguyên liệu thừa lấy từ kho của nhà mình và phần trao đổi với người khác, sau đó hít vào một hơi thật sâu, định nhắm mắt lại uống ly ma dược khán giả này. Đúng lúc này có tiếng gâu gâu vang lên từ bên ngoài phòng thí nghiệm, Audrey nhíu mẩy, cô ta đặt chiếc ly có chứa chất lỏng màu trắng bạc sóng sánh vào một góc tối, rồi quay người đi tới cửa. Susie, ai tới vậy? Audrey bặn nắm cửa, hỏi chú chó lông vàng đang ngồi thẳng canh giữ trước cửa. Chú chế, chú chó Susie lắp đuôi lấy lòng, mà hầu gái thân cận Annie thì xuất hiện ở hành lang gần đó. Audrey đi ra khỏi phòng thí nghiệm tiện tay đóng cửa lại, nhìn về phía Annie. Không phải tôi nói rồi sao, đừng quấy rầy tôi thì tôi đang làm thí nghiệm hóa học chứ. Annie giàu dĩ đáp, nhưng có lời mời của công tước phu nhân, phu nhân Đeo La. Phu nhân của công tước Ni gần à? Audrey vừa đi tới vài bước lại gần Annie mà nói. Vâng, bái mời quý cô Vixi chuyên xấy lá trẻ khô cho Hoàng Cung tới đây, mời bà chủ và cô chủ đi thưởng thức trà chiều. Annie nói nội dung của thiệp mời. Audrey phòng ghế qua hàm lên, gần như không thể nhận ra mà nói. Nói cho mẹ tôi biết là tôi đang chóng mặt, có lẽ do nắng gắt quá bị mất nước. Ba mẹ tôi xin lỗi phu thần Đèo La, giúp tôi. Lúc đói cô liền tỏ ra yếu ớt. Cô chủ à, đây không chỉ là trà chiều, mà còn là một salon văn học nữa. Annie bổ sung. Nhưng nó không thể chữa được bệnh chóng mặt, tôi cần nghỉ ngơi. Audrey tuyên định từ chối. Cùng lúc đó cô nàng thì thầm trong lòng, nếu còn nói nữa, thì tôi sẽ ngất xỉu cho các người xem. Thầy lễ nghi còn bảo động tác ngất xỉu của tôi cực kỳ hoàn mỡ. Hoàn mỹ. Ờ, thầy như mình nghe thấy cái gì đó. Vâng, Annie thở hắt ra Có cần tôi đỡ cô chủ về phòng không? Không cần, tôi phải dọn dẹp phòng thí nghiệm trước đã Audrey hận không thể lập tức quay về để sử dụng ma dược Nhưng cô vẫn nén lại Dõi mắt nhìn Annie đi xa Sau đó mới quay về chỗ cửa phòng thí nghiệm Đột nhiên cô phát hiện chú chó lông vàng Susie Vốn nên ở ngoài đã biến mất Mà cửa phòng thí nghiệm thì đang mở Mình quên mất là Susie biết mở cửa Tiếng gì vậy? Cô xong rồi Audrey nghe được tiếng động vang lên từ bên trong, bỗng liên tưởng tới điều gì đó chạy vội vào phòng. Nơi tắm mắt của cô nàng thấy được là chiếc ly vỡ vụn dưới đất, là chú chó Sushi đang liếm sạch những giọt chất lỏng màu trắng bạc cuối cùng. Audrey ngờ ngác đứng ở cửa hẹt như một bức tượng. Chú chó lông vàng Sushi thì ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân, vẫy đuôi như thụi. Ở vùng hải ngoại Cảng Crick, một chiếc thuyền buồm cổ đại nèo ở trên cảng của một hòn đảo, lúc nào cũng bị gió lốc bao phủ. Người đàn ông có mái tóc vàng mềm, áo trẳng theo hình tia trước, nhìn Andret winson cảm thấy rất không hiểu. Andret, anh hoàn toàn có thể trở về vương quốc, trở thành đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt, hoặc là một vị giám mục vẻ vang, tại sao lại quyết định rời bến để trở thành thuyền trưởng của kẻ báo thủ Ulam? Khuôn mặt thô cạch và khắc sâu của Andret không hề có biểu cảm gì, anh ta nghiêm trang đáp lại, biển rộng thuộc về Bão Táp là quốc gia của chúa tẻ. Tôi nguyện ý tuần theo ý chí của chúa tẻ, tuần ra, tuần tra quốc gia này thay cho thần linh. Hay, bão táp đồng hành với anh, người đàn ông tóc vàng nắm tay đánh lên ngực. Bão táp đồng hành với anh, Audrey à Angrét cũng đáp lại bằng động tác tương tự. Anh ta đứng trên bong của thuyền, không có thuyền viên nào, nhìn bạn rời khỏi con thuyền U-linh càng lúc càng xa. San, cậu không rõ vì cậu biết không đủ nhiều, Andret lặng lẽ nói một câu. Cùng lúc đó thì Audrey đã từ kinh hồn bạt vía, hoàn thành việc pha chế lần thứ hai. Nhìn ma dược màu trắng bạc không khác gì lúc nãy, cô cảm động suýt khóc. Ức một cái, cô nhanh chóng há miệng, uống hết cái chỗ ma dược khán giả này. thứ sáu, một trận mưa rào tập kích tin gần, hạt mưa ao ao, gõ vàng tất cả các cửa sổ. Bên trong công ty bảo an gai đen, Glenn, Roxanna và Brad ngồi trên ghê sofa sảnh tiếp đón để hưởng thụ bữa trưa. Bởi vì nơi này chỉ có bếp đun nước nên không thể hâm nóng đồ ăn thừa, mà lên thì không thể ngày nào cũng ăn bánh mì đen hoặc đi xe ngựa công cộng về nhà. Như vậy tới buổi chiều, hắn đi từ phố chứ thập sắt tới nơi ở của Wick lại còn phải suy xét việc ngồi xe về nhà, rất lãng phí tiền của, cho nên đành ăn cái gọi là bữa cơm văn phòng với Roxana và đồng nghiệp. Có đúng là 10 giờ rưỡi mỗi ngày là nhà hàng View ở gần đó sẽ phải một người phục vụ tới hỏi xem nơi này có gọi cơm trưa hay không sau khi xác định được bao nhiêu suất ăn thì bọn họ sẽ đưa tới lúc 12h30 dùng một thứ dụng cụ đựng đồ ăn giống như cái cặp lồng đến 3h giờ rưỡi, dùng một thứ dụng cụ đựng đồ ăn giống như cái cặp cơm tối không và đến thu dụng cụ đựng đồ gio chieu thi về suất ăn như vậy có thịt, có rau, có bánh mì tuy không nhiều lắm nhưng tạm đủ cho một người ăn no giá cả của một suất thường từ 7 cho đến 10 penny cấp bậc khác nhau lên mặt dày lần nào cũng chọn ăn suất 7 penny Thường có nửa bao bánh yến mạch, mấy miếng thịt luộc và các loại thịt khác nhau. Một mui canh rau dưa với một ít bơ hoặc là mỡ bò. Hôm nay lại chỉ có một kẻ gác đêm ở đây. Rosanna múc một thịa canh đưa vào trong miệng. Nghe nói là khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án có liên quan tới giáo phái cho nên sợ cảnh sát mời hai kẻ gác đêm tới đó. Brad để chiếc bánh mì xuống mà nói tiếp. Lên thì nhúng chiếc bánh yến mạch cuối cùng vào nước thịt rồi nhét cả vào trong miệng không nói gì. Cổ tay trái trong tay áo của hắn có quấn một sợi xích, làm từ bạc, treo một khối thạch anh màu vàng. Đúng lúc này thì tiếng gõ ngựa, à gõ cửa cọc cọc vang lên từ ngua o chính, kép hở, mời vào. Roxana ngẩn ra, sau đó cất thỉa, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nói. Cửa được mở ra, một người đàn ông đội mũ phớt, mặc bộ vest màu đen, với phần bả vai ước sũng nước bước vào. Mái tóc của ông ta đã chuyển màu hoa dâm, ông ta gặp ô lại, nhìn đám người lên rồi hỏi, Nơi này chính là tiểu đội lính đánh thuê trước đây à? Có thể nói như vậy. Rooksana thuần thục trả lời. Người đàn ông cao gầy này ho khan một tiếng rồi nói Tôi có một nhiệm vụ, muốn ủy thác. Có nhiệm vụ muốn ủy thác, sợ là ông tìm nhầm chỗ rồi. Công ty bảo an này chỉ để nó cho có thôi. Nghe người này nói, lên nén cả một bụng chế giễu, chỉ hận nơi này không có diễn đàn chát bóc. Chẳng qua ánh mắt hắn nhanh chóng nhớ tới việc mình từng hỏi qua về chuyện này, Đội trưởng nói là nếu rảnh thì vì sao không nhận, tiền kiếm được có thể làm cho kho bạc của đội và phúc lợi của người tham dự tăng lên. Rosanna chuyển trong mắt suy nghĩ một chút rồi nói, Các nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều đi làm nhiệm vụ rồi, nhanh nhất cũng phải một giờ nữa mới về, nếu chuyện của ông không vội thì có thể cân nhắc xem sau. Trong 6 vị thành viên chính thức của kẻ gác đêm, đội trưởng Dune Smith đã được giám mục mời đi giáo đường, không rõ là để thương lượng chuyện gì. Leona Mitchell thì đang canh gác cửa China thay thế cho anh ta. Người nhặt xác Wright và kẻ không ngủ Loyal Raiden đã tới khu Kim Ngô Đồng để phối hợp với cảnh sát điều tra một vụ mất trộm có yếu tố giáo phái tham gia. Một vị kẻ không ngủ nữa Conley White thì đang nghỉ theo lượt. Một vị thi sĩ nửa đêm khác là Sayatron thì đi ngoài ô phía Bắc để tiến hành tuần tra hàng ngày ở nghĩa địa Rafael. Còn hai người phi phạm còn lại lão neo thì do tuổi cao thân thể suy yếu cho nên đã lâu không đi làm nhiệm vụ còn có lên thì thuộc về loại người mới là tay gà mờ về mọi mặt đều không có ở đây à người đàn ông tóc hòa dâm tay cầm ô nghe vậy thì mặt tối sầm lại gỡ mũ xuống cuối chào, quấy dày rồi cáo từ ông ta quay người đi ra cửa trong tiếng mưa rơi ào ào và tiếng gió thét gào rời khỏi số 36 của phố Jotelande đúng là chẳng đúng lúc gì cả Rosanna dõi mắt nhìn người đàn ông kia bước đi trong lòng tiếc đuối tuy tiền thù lao không chia cho cô nhưng chắc chắn sẽ được hưởng ké một bữa ăn ngon đành chịu thôi bắt buộc phải có người canh gác cửa China chứ lên thỏa mãn đặt rào nĩa xuống cho dù là có không khoái món canh củ cải và rau dưa nhưng hắn vẫn uống hết chẳng lẽ cô định để Brad đi làm nhiệm vụ hay là chính cô Rosanna chuyển mắt đùa nói Brad không được nhưng anh thì được mà thưa ngài thầy bói của chúng ta. Cô ta còn chưa nói xong thì bỗng giật mình im bặt lại, bởi vì lúc này cửa còn chưa đóng. Nếu như bị người ta đi ngang hoặc tới đây, nghe được chuyện người phi phạm thì nghĩa là cô đã làm lộ bí mật. May mà đội trưởng không có ở đây. Rosanna nhìn về phía cửa lè lưỡi ra, nếu không thì lại phải đi hối lỗi rồi. Brad và Clint đều cười ha ha, liếc nhau một cái rồi dọn dẹp đồ. Sau khi làm xong, mưa vẫn ao ao như chút nước, Glenn quyết định ở lại công ty bảo an Gai Đen vì hắn không mang theo ô. Hắn cầm một tờ báo, ngồi ở chiếc sofa mềm mại và co giãn, nhàn nhã tiến hành nghỉ trưa. Chuyến tàu bay từ Bách Lung tới Vịnh Deep Sea đã được đưa vào sử dụng. Tác phẩm Đại Thám Tử Manson đã được chỉnh lý thành sách, sắp xuất bản. Quảng cáo tiệm vũ khí, lầu glass, một khẩu súng ngắn ổ xoay với sáu viên đạn, tiểu giới hạn, ba bảng mười so, một khẩu súng ngắn, à súng săn hai nòng, là hai bảng. Glenn liếc nhìn qua báo người thành thật ở thành phố Tingen, chợt phát hiện ra một tin tức. Tội phạm sát hại ông Wick và bà Naya đã xa lưới toàn bộ, tin rằng bầu không khí khủng hoảng lan tràn khắp khu vực phía Bắc, phía Đông và khu Kim Ngô Đồng sẽ giảm đi nhanh chóng. Cha của ông Wick, ngài Mark Grant, ngành ngân hàng đã đưa thi thẻ con trai về thành phố Conson để tiến hành một tăng lễ long trọng. Đọc đi đọc lại mấy lần, Glenn bỗng thở dài. Xem ra cha của Wach đã tin lời giải thích từ phía cảnh sát, không thuê thám tử nào tới điều tra nữa. Ông ấy mất đi người con trai của mình, chắc chắn không khổ sở như bố mẹ mình khi mất con. Cảm xúc tụt xuống lên lặng lẽ ngồi đó không động đậy. Về việc tại sao tăng lễ của Wach và Naya lại không mời mình, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, mà cũng không cảm thấy buồn bã. sau khi mọi việc đã ổn thỏa, ta tìm cơ hội tới mọi bọn họ, dưng một bó hoa là được lên đang định vào phòng nghỉ ngơi một chút thì cửa sảnh tiếp tục vang lên tiếng gõ mời vào. Roxanna đang gật gà gật gù lập tức tỉnh lại cánh cửa khép hờ lại được đẩy ra người đàn ông mặc bộ vest tóc hòa rầm lại tới tôi có thể chờ đây được không lính đăng thuê các vị à không nhân viên bảo an của các vị hẳn là sắp về rồi nhỉ ông ta cố giấu vẻ lo lắng hỏi một cách thành khẩn được chứ mời ông ngồi đó chờ Roxanna chỉ vào sofa bên cạnh. Tên liền cảm thấy tò mò. Ông nghe nói về công ty bảo an của chúng tôi từ đâu vậy? Là ai giới thiệu ông tới đây? Thế cho nên mới đi lại hẳn hai lần trong lúc mưa to gió lớn thế này, hơn nữa còn sẵn lòng chờ đợi. Ờ, hẳn là đội viên của kẻ gắt đêm, có thể thoải mái giải quyết được nhiệm vụ mà người khác thấy khó, cho nên đã tích lũy đủ danh tiếng. Người đàn ông cao gầy dựng ô ở ngoài cửa, vừa đi vừa phía sofa, vừa cười gượng trả lời. Tôi tới gặp tất cả lính đánh thuê à không Là công ty bảo an và thám thử tư, nhưng bọn họ không còn người để nhận thêm nhiệm vụ, chỉ còn chỗ các anh là có hy vọng thôi. Thẳng thắn mà nói nếu không gặp được người đưa cơm, thì có lẽ tôi cũng không biết nơi này có một công ty bảo an. Ôi giỏi, hoàn toàn khác với những gì mà mình tưởng tượng, lên ngơ ngác. Rosanna thì nói chan vào, bọn họ bận việc lắm à, nhiều nhiệm vụ thế kia ư. Người đàn ông cao gầy tóc hoa râm ngồi xuống, thở dài đáp, các vị là tiểu đội lính đánh thuê, à không. Là công ty bảo an, hẳn là nghe nói tới vụ đột nhập giết người ở quảng trường hoi rồi chứ. Quảng trường hoi, đột nhập, cướp của giết người. Ok, rất không may rằng tôi chính là một trong những đương sự đây. lên lặng nề gật đầu, đúng vậy. bởi sự hung ác và tàn nhân đó của lũ tội phạm mà các nhà giàu chung quanh quảng trường, thậm chí toàn bộ tin gần, đều cảm thấy sợ hãi. Ngoài việc gia tăng số bảo vệ lên thì bọn họ còn mời rất nhiều nhân viên bảo an và thám tử tư nên mới xảy ra sự việc không đủ người thế này Người đàn ông cao gầy trả lời rất là mạch lạc Đây là phản ứng dây chuyển, rất chuẩn mực lên và Rosanna liếc nhau đều thấy được vẻ chế giễu trên mặt của đối phương Ngành bảo an tiến vào thời đại hoàng kim thế mà bên gai đen này lại chẳng thể động tĩnh gì tới mới biết công ty này kinh doanh bê bết đến mức nào Đương nhiên, theo ý khác mà nói thì cũng chứng tỏ tiểu đội kẻ các đêm đã che giấu bản thân thành công Chờ thêm 20 phút nữa, thấy mưa dần tạnh, lên dọn dẹp chuẩn bị đi câu lạc bộ bắn súng để luyện tập. Đúng lúc này thì Leona mitren ốc đen mắt xanh, đi ra khỏi vách ngăn, nghi hoặc nhìn về phía ghế sofa. Ông đây là... Người ủy thác, đội trưởng về rồi à? Rosanna hỏi đầy vui sướng. Về rồi ư? Người đàn ông cao gầy sửng sốt, mình ngồi đây nhìn chăm chăm giác cửa từ nãy đến giờ, có thấy ai về đâu? Rosanna đờ mặt ra, vội vàng cười hát hả mà nói... Là công ty bảo an của chúng tôi không chỉ có cửa trước. Hiểu rồi, người đàn ông cao gầy giật mình gật đầu. Còn việc gọi là đội trưởng thì ông ta không cảm thấy kỳ quái, bởi tiền thân của công ty bảo an là tiểu đội lính đánh thuê hoặc nghiệp đoàn lính đánh thuê lại nhỏ, có đội trưởng cũng rất bình thường. Leona với chiếc áo sơ mi trắng không sơ vin, áo lê màu đen cũng khoác tùy ý. Nhìn người đàn ông cao gầy, bỗng nhiên búng tay một cái. Tôi là nhân viên bảo an của công ty gai đen. Không biết ông tên là gì và muốn ủy thác chuyện gì. Có lẽ đang nghe nói về sự không theo khuôn phép của đám lính đánh thuê, nên người đàn ông cao gầy không hề tức giận, mà trái lại còn thở vào nhẹ nhóm. Ông ta nhìn na ngồi xuống tổ chức ngôn ngữ lại rồi nói, Tôi tên là Clear, là quản gia của thương nhân thuốc lá vơ lo Con trai độc nhất của ông ấy, cậu Elliot, đã bị bắt cóc vào sáng sớm hôm nay. Chúng tôi đã báo cảnh sát và cũng nhận được sự chú trọng đặc biệt, nhưng ngài vơ lo vẫn chưa yên tâm. Ông ấy hy vọng là thông qua con đường lính đánh thuê, à quên, là nhân viên bảo an các anh và sự hiểu biết của các anh với tin gần để tiến hành điều tra theo hướng khác, đảm bảo là cậu Eliot được giải cứu an toàn. Nếu các anh có thể tìm được nơi ẩn núp của bọn cướp, ngài lo sẵn sàng trả thủ lao 100 bảng. Nếu các anh có biện pháp mà còn thuận lợi giải cứu cậu Eliot ông chủ sẵn sàng trả gấp đôi thủ lao thành 200 bảng. Liều nàn, Matt thản nhiên cười nói, Dường như Ngài vừa Lo đây chỉ hy vọng chúng tôi tìm được chỗ ẩn nút của bọn cướp. Nếu không thì sẽ không chỉ trả thủ lao 100 bảng cho con trai ông ta. Một vị thương nhân thuốc lá có mối quan hệ chặt chẽ với khu giao trồng nam bộ thì sẽ không chỉ có thể móc túi hai trăm bảng ra chứ không ngài vơ lo chỉ là một doanh nhân bình thường không phải nhà giàu có hơn nữa ông ấy tin rằng cảnh sát chuyên nghiệp hơn trong chuyện ngai vua lo chi la mot doanh nhan binh thuong khong phai nha giau co hon nua ong ay tin rang canh sat chuyen nghiep hon trong chuyen giai cuu con tin. Lá quản gia Clear trả lời thản nhiên. Ok, không thành vấn đề. Leona lại búng ngón tay thành tiếng, anh ta nhìn Rosanna mà nói, cô gái xinh đẹp, phiền em đi chuẩn bị một bản hợp đồng. Đừng có cho rằng mình là thi sĩ, thực tế anh chỉ biết đọc tác phẩm của người khác mà thôi. Rosanna đã quen việc chào phúng lẫn nhau với Leona, không hề nhớ là có khách ở đây. Đương nhiên, công ty bảo an Gaiden không quan trọng việc có nhận được ủy thác hay không, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Rosanna rời khỏi quay tiếp đãi vào phòng thư ký, tiếng máy lại lạch tạch vang lên. lên nhìn mà khóe miệng giật giật, cảm thấy bọn họ chẳng hề chuyên nghiệp chút nào. Vậy mà không hề có sẵn mẫu hợp đồng gì cả. Đây là một chuyện rất đau thương, mà điều khiến người ta đau buồn hơn, đó là ta lại làm việc cho một công ty không chuyên nghiệp như vậy. Hắn mới nghĩ như thế thì Rosanna đã thảo xong một bản hợp đồng ngắn gọn với vài điều khoản cơ bản, sau đó đưa cho quản gia Clear và Leona Mitchell ký vào. Sau khi Clear đóng dấu xong, cô ta cầm hợp đồng vào phòng kế toán, tìm phu nhân Auckland để đóng dấu của công ty bảo an đen. Một con dấu gần như chẳng có tác dụng mà bình thường đun đều giao cho phu nhân Auckland bảo quản. Tới chủ nhật thì lại giao cho mấy người, Roxana. Trở tin tốt của các anh, nhận một bản hợp đồng quản gia Clear đứng lên, ngả mũ chào. Leona không trả lời mà im lặng 10 giây như đang suy nghĩ chuyện gì. Đột nhiên anh ta quay đầu nhìn lên mỉm cười bảo. Tôi cần sự trợ giúp của anh. Hả? Lên ngẩn ra. Ý của tôi là nhiệm vụ này sẽ do tôi và anh cùng hoàn thành. Leona khẽ nhếch miệng giải thích. Tôi có sợ trường đánh nhau, bắn súng, leo trèo, cảm ứng và niệm chú với mấy việc phụ trợ khác, nhưng không bao gồm chuyện tìm người. Chắc anh không hy vọng lão nèo sẽ ra ngoài trong cái khí trời thế này đấy chứ. Khi anh ta nói tới cảm ứng thì giọng ngà khá hàm hồ, hoàn toàn không làm cho người ta nghe rõ được. Ok. Clint thì đang muốn thử kỹ năng mới mà cũng khá cảnh giác với mít Mitchell. Hy vọng là có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, không biết năng lực thầy bói của ta có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Hắn nghĩ vậy lại có đôi chút trở mong. Leona mỉm cười nhìn lên gật đầu nói, vậy anh cần bọn họ cung cấp những gì? Anh ta đã hợp tác nhiều lần với những người như lão neo cho nên thừa biết bói toán cần có chất môi giới, lại còn ở trong tình huống không có nhân vật chính nữa chứ lên ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn quản gia clear, tôi cần quần áo của Eliot mặc gần đây mà chưa giặt nếu như có thể lấy được trang sức mà cậu ấy thường đeo thì càng tốt hắn cố gắng lựa chọn là vật môi giới bình thường nhất, không phải là thứ sẽ khiến cho người bình thường đoán mò nhưng như vậy rồi, lá quản gia clear vẫn tỏ ra ngờ vực, vì sao hỏi xong ta còn bổ sung tôi có mang ảnh chụp của cậu Eliot tới đây, vì sao ư bởi vì chúng tôi định tìm tung tích của thằng bé thông qua việc bói toán lên tạm thời không biết trả lời thế nào. Nếu nói thật, chưa đề cập đến việc có vi phạm, điều khoản giữ bí mật hay không. Quá nửa là lão quản gia Clear sẽ xé hợp đồng, quay đầu bỏ đi. Còn trong lòng thì mắng mỏ, cái lũ lửa đạo khốn kiếp. Nếu làm thế hữu dụng, thì tao đi tìm người thông linh nổi tiếng nhất quận A -Khova cho rồi. Liêu ít cho bên cạnh khẽ cười một tiếng. Thường Clear, đồng bọn, à, đồng nghiệp của tôi, có nuôi một con thú cương kỳ lạ, có khiếu giác còn thính hơn cả mũi chó phốc. Cho nên chúng tôi mới cần quần áo Mà đồ vật cậu Y Lớt từng mang trên người Để hỗ trợ việc tìm kiếm Ông biết đó Manh mối thường chỉ tập trung ở một phạm vi đại khái thôi Còn tấm hình kia thì chúng tôi cũng cần Tôi và anh này cần biết cậu ấy trông như thế nào Lá quản gia Clear Chấp nhận lời giải thích này bèn gật đầu nói Các anh ngồi đây chờ hay cùng tôi tới nhà của ngài Vơ Lo Trong thành phố Đi cùng đi tiết kiệm thời gian lên trả lời ngắn gọn Hắn vừa muốn thử năng lực người phi phạm của mình Đồng thời cũng muốn đi cứu giúp kẻ khác Vâng, xe ngựa ở dưới kia Lá quản gia Clear vừa nói Vừa móc một tấm ảnh chụp đen trắng ra khỏi tui áo Đưa cho Leona Đây là ảnh chân dung của vừa Verlo Cậu bé chừng 10 tuổi Mái tóc khá dài suýt thì che khuất cả đôi mắt Mặt thì lấm tấm tản nhang Trông không có gì đặc sắc cả Leona liếc nhìn một cái rồi tiện tay đưa cho Clint Len nhìn khá kỹ, sau đó đút ảnh vào túi, cầm gậy, đội mũ, theo hai người rời khỏi công ty bảo an gai đen, đi lên một cỗ xe ngựa đang cho sắn ở bên dưới. Bên trong cỗ xe ngựa này khá rộng rái, có trải một lớp thảm dày và có một chiếc bàn nhỏ bầy đồ. Bởi vì lão quản gia cũng ngồi đây cho nên, lên và Leona không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ tiếng mưa nhỏ dần, đánh lên xe ngựa và chiếc bánh xe lọc cọc đi trên con đường đầy nước. Lái xe ngựa không tệ, Không biết sau bao lâu, Leona phá tan sự im lặng bằng một câu khen ngợi. Ờ, Glenn đáp lại cho có lẽ. Lá quản gia Clear thì nặn ra một nụ cười. Sự khen ngợi của anh là vinh hạnh của anh ta. Chúng ta sắp đến rồi. Vì lo bọn cướp phát hiện nên xe ngựa không lái tới cận cửa nhà của thương nhân thuốc nhà lá vơ lo mà dừng ở bên con đường gần nhất. Lá quản gia Clear bật ô một mình đi về. Trong lúc chờ thì Leona nói với Glenn Lần trước tôi suy đoán nguyên nhân Không phải là có mục đích gì khác Chỉ muốn nói cho anh biết Cuốn bút ký kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện Có lẽ là sắp rồi Đây không phải một suy đoán Khiến người ta vui vẻ gì cả Len dùng cầm chỉ về phía lái xe Ý bảo trong lúc có cả khác Thì đừng thảo luận về đề tài nhạy cảm như vậy Liệu nào sáo nhìn ra ngoài cửa sổ Chỉ thấy giọt mưa đánh lên kính thủy tinh Để lại những dấu ấn mông lung Làm cho thế giới bên ngoài nhạt nhòa đi Một lúc sau Clea xách một túi đồ quay lại Vì đi quá nhanh mà ông quần ông ta dính đầy bùn đất, trước người cũng ướt súng một mảng. Đây là quần áo cậu Elliot mặc ngày hôm qua. Đây là bùa hộ mệnh bão tắp mà lúc trước cậu ấy có đeo. len nhận lấy nhìn thoáng qua thì phát hiện đây là một bộ vét thần sĩ ở bàn thu nhỏ. Áo sơ mi, áo vét loại nhỏ, nơ nhỏ. Còn bùa hộ mệnh bão tắp kia thì lấy đồng xanh để làm đế, điêu khắc biểu tượng gió lớn và sóng biển. Nhưng chưa gọi đến linh cảm của lên Giờ tôi sẽ kể lại tường tận về việc cậu Eliot bị bắt cóc để tiện cho các anh tập trung mục tiêu. Lã quản gia Clear ngồi xuống kể lại cơn nắc mộng sáng nay, mong sao có thể tìm được chi tiết đáng giá. Glenn và Leona không hứng thú gì với chuyện này, chỉ quan tâm xem bọn cướp có mấy tên, có biểu hiện điều gì bất thường hay không, có mang vũ khí hay không. Bà tên, bình thường, có súng. Sau khi có được thông tin mình cần, bọn họ chào tạm biệt quản gia Clear, thuê một cỗ xe ngựa khác, ở tiệm. À, gần đó. các với xe ngựa công cộng thì loại xe ngựa cho thuê sẽ có 4 bánh hoặc 2 bánh, có thể tính tiền theo từng km hoặc theo thời gian. Nếu thu theo km thì 1 km là 4 penny, ra ngoài ô thì là 8 penny 1 km, còn theo thời gian thì cứ 1 tiếng là 2 so. Nếu như không đến 1 tiếng thì tính giá như 1 tiếng, còn hơn 1 tiếng đồng hồ thì cứ 15 phút là 6 penny. Chưa tới 15 phút vẫn tính tiền như 15 phút. Nếu thời tiết xấu hoặc trong tình huống khẩn cấp, Cần phải đi nhanh hơn thì sẽ được tăng giá lên nghe thầy a cốt nói rằng Lái xe ngựa thủ đô Bách Lung nổi tiếng Với việc hét giá lung tung Với hắn thì đây là sự hưởng thụ xa xỉ Chẳng qua hiện giờ hắn không phải lo lắng điều này Bởi vì Leona đã quẳng hai tờ một so cho lái xe rồi Tính theo thời gian Leona dặn xong đóng cửa xe lại Các anh muốn đi đâu Lái xe nhận tiền rồi Vừa sung sướng vừa ngỡ ngàng hỏi Chờ chút Leona quẳng mắt về phía lên Clint gã gật đầu lấy quần áo của Eliot trải lên sàn xe ngựa sau đó quấn chiếc bộ hồ mệnh bão tắp kia lên đầu cây gậy bà tong của mình hắn nắm cây gậy màu đen mạ bạc rồi dựng thẳng nó ở bên trên quần áo của Eliot và cầu ánh sáng được ngưng tụ trong đầu tâm tư của Clint nhanh chóng yên tĩnh lại đôi mắt màu nâu sậm dần tiến vào trạng thái minh tưởng hắn cảm thấy linh của thân thể dần trở nên nhẹ đi và lơ lửng mang máng thấy được thế giới linh hồn ở khắp mọi nơi trong lòng tin lầm nhầm. Vị trí của eliot Sau bảy lần, hắn rời tay khỏi chiếc gậy ba tong Cây gậy không hề đổ xuống Mà vẫn dựng thẳng ở đó Bất kể là toa xe lắc lư, nhẹ nhẹ Bốn phía truyền tới những tiếng động nhỏ bé vô hình Lên như cảm thấy có một đôi mắt ở hứng nhìn mình Trong khoảng thời gian này, thi thoảng Hắn có cảm nhận tương tự Mỗi khi trong trạng thái linh thị, khi minh tưởng mang theo cảm giác sờn tóc gái này Hắn nhìn chăm chú vào cây gậy trống Trong lòng lầm nhầm lần nữa Vị trí của eliot Hắn vừa nhầm xong thì cái gậy màu đen làm từ gỗ mạ bạc kia đổ xuống, chỉ thẳng tới phía trước. Đi thẳng, lên cầm gậy nói, giọng hắn hơi mờ ảo như thế có thể xuyên thấu tới một thế giới không ai biết. Đây là một trong những năng lực chiêm bạc mà hắn nắm giữ, có tên gọi là bói gậy tìm đồ. Đạo cụ nhất định phải là đầu gỗ, sắt hoặc là nửa gỗ nửa sắt. Bình thường mà nói bắt buộc phải dùng hai cây xem bói chân chính, có hình dạng tương tự với một sợi dây thép thẳng được uốn thành góc vuông, sau đó cầm bên ngắn hơn dùng chuyển động để xác định phương hướng. nhưng là thầy bói chuyển qua luyện tập cho nên Glenn phát hiện mình có thể trực tiếp sử dụng loại tìm đồ vật này để tìm người, cũng có thể dùng gậy ba toong thay cho gậy bói toán. gậy đổ về hướng nào thì chính là hướng của đồ vật muốn tìm. còn về cuốn bút ký của gia tộc Antigenus thì là do lên không nhớ được hình dạng của nó cũng chẳng quấn tượng gì cho nên không thể tìm được. Đi thẳng, lên cất cao giọng dặn lái xe Lúc nào cần chuyển hướng, chúng tôi sẽ nói cho anh biết Lái xe ngựa hoàn toàn không hiểu tại sao phải làm như vậy Nhưng với số tiền mặt trong túi cộng với việc đối phương trả tưởng Trước không chút ra dự, khiến anh ta không nói gì mà chấp nhận làm theo Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nhé Bọn họ đã bước vào trong một cái cuộc gọi là Điều tra, tìm kẻ mất tích À, thực ra thì cũng không phải là mất tích Mà rõ ràng là bị bắt cóc rồi Biết rõ được là bị bắt cóc Chứ không có phải mất tích rồi Nhưng đây cũng sẽ là một cái gì đó thú vị Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau Chuyện gì sẽ diễn ra nhé Còn bây giờ thì bye bye cả nhà